trường 14 bữa tiệc mừng thọ phần 3 kỳ vũ ngang cau mày kịp thời đội lê cô rồi hỏi em bị sao thế em không sao cả cô định tận lại nhím chặt môi nhìn vào những mảnh thủy tinh la lịch trên mặt sàn và cả chiếc váy đang loang lỗ đầy viết nước hoa quả tại sao cô lại có thể bất cẩn đến thế này chứ có lẽ khi nhận ra được sự thật như vậy khiến cho con người ta không kịp thích ứng cũng nên đứng xa ra chỗ này một chút, cẩn thận không những mảnh thủy tinh đấy. Kỳ Vũ Ngang nhẹ nhàng kéo cô đứng sang một bên, rồi đưa tay vẫy nhân viên phục vụ, lại xử lý. Hai người đang đứng ở một góc khá ít người trong hội trường, nhưng vì tiếng thủy tinh vỡ màu thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh, giám đốc bộ phận phục vụ của Sơn Trang phản tinh liền hỏi. Kỳ tổng thì ra anh đang ở đây, tạ tiểu thư đang tìm kiếm anh khắp nơi đấy. Tuy rằng rất ngắn ngủi, nhưng viên luyện chi có thể nhìn thấy rõ nụ cười lán sạn. Tươi tán hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt của kỳ vũ ngang, thay vào đó là thái độ chán nản bừng dọc. Tôi biết rồi. Kỳ vũ ngang gật đầu, chẳng hề có ý định rời đi. Cô thận trọng quýt vào tay anh rồi nói. Này, có mi nữ đang tìm anh đấy, anh cũng nên đi tiếp cách thôi. Tiếp cách, từ này rất hay. Anh mỉm cười rồi nói. Em nói vậy, anh mới ý thức ra. Anh lại có thể làm rõ cảm xúc của mình lúc này. Thì ra anh cũng giống như những cô lôn lổ xanh bị ép đi tiếp khách làng chơi vậy. Cô nhanh chóng cảm thấy vô cùng khó xử. Em... Anh nhanh chóng nở thêm một cười ấm áp, tươi tán của mình, an đuổi cô. Em đừng căng thẳng, anh không trách em đâu. Kỳ vũ nga, thì ra anh đang ở đây, em đi tìm anh rất lâu rồi đấy. Giọng phụ nữ lạ lẫm, mà ôn hòa, nho nhã vang lên. Biên nội chi quay đầu qua. Liên Nhiên thấy một mỹ nữ, xin mặc một bộ váy dạ hội màu đen, cứ chỉ thanh nhã tiến lại phía hai người. Con người đó đúng là không thể đem ra so sánh cùng nhau, may mắn màu cô đã không chọn mặc một bộ váy dạ hội màu đen của Tang Tử Kiêu, nếu không vị tiểu thư xinh đẹp phía trước kia là một thiên nga đen kiểu diễm ngạo nghễ, còn cô chỉ là một chú vịt con xấu xí với bộ lông thưa thớt thôi. Đột nhiên lúc này, cô cảm thấy vô cùng cảm kích kỳ contact. Mắt thẩm mỹ của anh ta đúng là độc đáo hảo ha. Bây giờ cô thật sự cảm thấy nhớ người đàn ông này. Không khí của buổi tiệc này thật sự rất vô vị, cũng không hiểu anh với kỷ Liên tường đã nói chuyện với nhau xong chưa. Cô ấy là... Tuy rằng mỹ nữ đang đưa lời hỏi, nước ánh mắt nhìn cô lại dừng dừng bốc hỏa. Cô nhanh chóng định thần lại, thì ra bàn tay của kỷ vũ ngang vẫn còn đặt trên đôi vai của cô. Rất biết điều, cô lùi về phía sau một bước, kéo dãn khoảng cách với kỷ vũ ngang, sau đó khẽ đưa mắt nhìn sang vị mỹ nữ kia. Quả nhiên, khuôn mặt của vị mỹ nữ này đã thoải mái dễ chịu hơn trước đó khá nhiều. Người phụ nữ này trông rất quen mặt, cô không ngừng suy nghĩ. Đột nhiên sức nhớ ra vị mỹ nữ này chính là vị hôn thê của Kỳ Vũ Ngang mà lần trước cô phối thằng Tử Kiều ra ngoài dùng bữa đã bắt gặp. Kỳ Vũ Ngang thu tay lại, giọng điệu lạnh nhạt. Cô ấy là bạn gái của A Tắc, viên Huyện Chi. Chi Chi, viên này là Tạ Tĩnh Nghi. viên Huyện Chi lễ độ cho hỏi, Xin chào cô, Thì ra đây là bạn gái của A Tắc Tạ tĩnh nghi kéo dài âm cuối cùng Vài giây sau đó lại nói tiếp Viên tiểu thư, trong cô vô cùng quen mặt Hai chúng ta hình như đã gặp nhau Ở đâu trước đây rồi thì phải Viên luyện chi bật cười ngông nghếch rồi đáp Khuôn mặt của tôi là khuôn mặt đại chúng 10 người thì có đến 9 người bảo tôi Trông cô quen quá Cô thầm nghĩ, người phụ nữ này nhất định Đã nếu lại chuyện kỳ vũ ngang Hành toàn hóa đơn thay cho cô lần trước Thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện Cả tĩnh nghi nghe vậy cũng mỉm cười rồi nói Thật công ngờ tính cách A-Tắc tùy tiện Ngay cả việc cho bạn gái cũng tùy tiện như vậy Vũ Ngang, anh nói xem có phải không? Đương nhiên, viên luyện trí hiểu ra Cô ta đang ngầm mỉa mai cô Cô chán nản cười ngượng vài tiếng Nước đột nhiên lại nghe thấy kỷ Vũ Ngang lên tiếng Tùy tiện cũng được mà cẩn thận cũng được Có điều sống mà mệt mỏi quá Thì sẽ mất đi nhiều điều thú vị, vui vẻ của cuộc sống Giọng nói của anh vô cùng nghiêm túc Lạnh lung khiến cho người ta chẳng biết phải đáp lại thế nào. Viên luyện chi nhìn anh một cách kinh ngạc, trong lòng hoàn toàn u mê. Hình như kỷ vũ ngang đối xử với vị hôn thê của mình rất lạnh nhạt. sắc mặt của tạ tĩnh nghi nhanh chóng biến đổi, muốn cười nhưng biểu cảm lại vô cùng ngượng ngạo, trông rất khó coi. Viên luyện chi Đúng lúc này, song nái quen thuộc mà cô, mong chờ nãy giờ bỗng vang lên, vẫn cứ cao ngạo, bá đạo như mọi khi. Viên luyện chi nhanh chóng quay đầu lại nhìn, Từ xa đã thấy kỳ ngôn tắc đang đanh mặt, giảm bước lại gần chỗ họ. A tắc, đợi em với. Ánh mắt của viên luyện chi chú tâm vào phía cạnh, bên của kỳ ngôn tắc. Một người phụ nữ tân ảnh cao giáo, mặc chiếc váy dạo hội màu xanh đậm, xinh đẹp gợi cảm ra sức, níu lấy tay áo của anh. Nhìn từ xa trong hai người vô cùng đẹp đôi. Có miếm chật môi, nhìn chăm chăm vào hai người đang tiến lại gần. Lúc này chỉ muốn đánh mạnh vào bàn tay vô lễ của người phụ nữ kia. Lúc nãy, trước ly vô duyên vô cớ tuốt khỏi tay cô, không phải vì nó đột nhiên mọc gai mà vì cô không nắm chắc, là vì cô đã nhận ra một sự thật bất ngờ. Đó chính là cô đã phải lòng tên đàn ông đáng ghét Kỳ Ngô Tắc. Khi nhìn thấy tạ tĩnh nghi, cô không hề cảm thấy gì khác lạ, bởi vì với Kỳ Vũ Ngang, cô vẫn giữ cảm giác ngưỡng mộ như lần đầu gặp mặt, chứ không phải vì thứ tình cảm nam nữ. Cũng chính phải nhận rõ được sự thật này, cho nên khi nhìn thấy người phụ nữ níu chặt lấy tay áo của Kỳ Ngô Tắc, Ông chịu buông, trong lòng cảm thấy cực kỳ bức bối, tức giận khiến cô khó lòng bình tĩnh được Không phải tôi đã nói với em là đứng bên ngoài chờ không được đi linh tinh hay sau Kỳ ngôn tắc vừa nhìn thấy cô, liền tức giận đưa lời trách móc Cô hít một hơi thật sâu, tức giận đáp lại Em đâu phải là kẻ cắt cửa, tại sao lại phải đứng trước cửa như một kẻ ngốc chứ Dưới này có đồ ăn uống ngon lành, tại sao lại phải đợi anh ở ngoài cửa Cô vẫn đưa ánh mắt nhìn chăm chầm vào bàn tay Cô người phụ nữ đang chặt lấy tay áo của anh Công Trụ Buông, lúc này cô thật sự bón chặt bàn tay đó xuống, làm món móng dò kho tau. Kỷ Ngôn Tắc ngây người, nhướng mày nhìn cô, chiếc váy cô đã loang lổ đầy vết đốm hoa quả, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Ngữ khí tức giận của cô nghe rất khác, khiến cho người phụ nữ đứng cạnh bên Kỷ Ngôn Tắc không hay lòng. "A Tắc, lẽ nào đây là người bạn gái mà Jimmy Mai nói anh sẽ đưa về nhà ra mắt? Tại sao lại ăn nói với anh theo kiểu đó? Em còn tưởng là đại nhân vật." Ba đầu sáu tay nào cơ, tin ra lại là con nhà đầu tướng mạo tâm thường, ăn nói thô tục. Viên luyện chi cúi đầu nhìn xuống dưới hai cánh tay trắng trẻo của mình. Người phụ nữ này không ngờ lại có đôi mắt, thất thần. Có thể nhìn rõ thấy cô, vẫn còn bốn cánh tay tàng hình khác nữa. kỳ ngôn tác rất ghét người khác mỉa mai viên luyện chi. Những điểm tốt của viên luyện chi, một mình anh biết là đủ rồi. Kể từ khi anh xuống dưới tầng 2 đã bắt gặp tạ tĩnh văn, cô liền liên tha liên thiên, bên ta không ngừng nghỉ. Đến lúc này, anh đã chẳng thể nào nhẫn nhịn được thêm nữa. Tạ Tĩnh Văn, có thể im miệng được không? Bạn gái của tôi là người như thế nào, không liên can gì đến cô hết. Còn nữa, cô đừng có đi theo tôi mãi thế. Anh không hề khách khí, gạt bỏ bàn tay đang níu chặt lấy tay áo của mình ra. Anh A Tóc, Tạ Tĩnh Văn không dám tin vào tay mình, lại lưu lấy tay áo của anh thêm lần nữa. Viên đợi tri đã biết bản lĩnh gây ra chuyện đào hoa của kỳ nguồn tóc từ lâu, cũng dự liệu trước hôm nay, Không tránh khỏi chuyện này, cho dù cô chỉ là người bạn gái giả mạo trong vòng đứa năm nhưng điều đó không có nghĩa là để mang cho người phụ nữ kia kiêu ngạo, thỏa sức bắt nạt. Cô ưỡn ngực ra, đưa tay vòng qua cánh tay của anh, níu chặt lấy rồi kéo mạnh anh về phía mình. Sau đó cao ngạo hất cầm lên, thị uy cùng tạ tĩnh văn. Viên nguyện chi cô tuy rằng tướng mạo không có gì đặc biệt, nhưng bây giờ cô cũng là bạn gái chính hiệu của anh. Anh nhất định phải răng co lằng nhằng với những người phụ nữ khác trước mặt bạn gái của mình hay sao? Cô nghiền răng học theo cách nói chuyện của anh trước đó, cố tình nhấn mạnh với chữ bạn gái của mình. Kỷ ngôn tác không tốt giận, lại còn bật cười hỏi. Váy của em làm sao thế? Cô nuồn vai, cố tỏ ra bình tĩnh đáp lại. Vừa nãy em lỡ tay làm rơi chiếc ly, khiến cho nước hoa quả rớt trên váy. Báo cô đứng bên ngoài chờ chính vì sợ cô gây ra chuyện gì. Kết quả, uống có ly nước hoa quả cũng có thể làm rớt trên váy của mình. kỳ ngôn tác chỉ con biết thở dài một tiếng. Nhìn sang kỳ Vũ Ngang rồi nói Ông ngoại đang xuống đây chuẩn bị khai tiệc Anh mau lại chỗ kia ngồi đi Tôi dắt Chi Chi lên tầng thay bộ trang phục khác kỳ Vũ Ngang gật đầu Không nói tiếng nào Đi về phía bàn tiệc trung tâm hội trường Tạ Tĩnh Nghi gật đầu Sau đó kéo Tạ Tĩnh Văn theo sau Chị, chị đừng có kéo em mà Tạ Tĩnh Văn lo lắng quay sang nhìn kỳ Ngôn Tắc Liên hồi sau đó gọi tên thảm thiết Anh A Tắc Kỷ Ngôn Tắc chẳng thèm nhìn Tạ Tĩnh Văn lấy một lần mà kéo viên luyện chi rời khỏi hội trường. Viên luyện chi nghe người nhìn vào khuôn mặt của kỳ ngôn tắc, vẫn ra mỉm cười hớn hở. Luyện anh quả niên vẫn độc điện như mọi khi, mỗi khi đối diện với cô cũng có thể coi là nhân từ rồi. Ít nhất, mỗi lần cãi nhau, anh cũng không hề phải quay mặt đi chỗ khác, để cho cô có thể mắng thẳng vào mặt anh một cách sảng khoái. Nếu như là người khác, e rằng chẳng hề có cơ hội mở miệng, nói ra cũng nên. Kỳ ngôn tắc liêng mắt ra nhìn người phụ nữ, đang cười ngông nghích. Nãy giờ bên cạnh mình, lên mẻ miệng cười nói Em cười gì thế? Cười anh Tôi có gì đáng cười chứ? Cười anh chẳng bao giờ chịu giữ lại chút thể diện nào cho người khác Ít nhiều gì, người ta cũng gọi một tiếng anh a tắc Tôi biết rồi, em thích vậy đằng sau tôi sẽ chọn cách im lặng là vàng Cô dùng cùi trỏ quýt vào mạng sườn của anh một cái Qua mặt anh không chút biểu cảm Ánh mắt liên thẳng về phía trước, nho nhã bình thản bước lên lầu Có điều cánh tay rất chặt lại giáp sát cô vào người mình để cô không thể nào động đậy được gì nữa, phải ngoan ngoãn theo anh lên trên. Hết chương 14.